Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 110 dạy bảo L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ai qua thời gian rất lâu Trần Trường Sinh mới đem nội dung trên giấy giảng giải xong Lạc lạc vội vàng đem trà đã chuẩn bị sẵn sàng dâng lên Hắn nhận lấy chén trà uống cạn Sau đó nói tiếp tình huống của ngươi không giống với đường tam thập lục Yêu tộc tu hành công pháp loài người trùng cảnh phá quan Tình huống như thế rất hiếm thấy Cho nên phải cẩn thận hơn nhiều Bức quá Nếu quả thật có thể đem nội đan mô phỏng giống như u phủ Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thành công Lạc lạc gật đầu Nói tiên sinh yên tâm Sau khi chuẩn bị xong hoàn toàn Ngài đồng ý ta mới thử phá cảnh Trần trường sinh nhìn nàng thật tình Nói thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ Ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như thế Là công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc Nàng có quá nhiều thứ Đi theo ở bên người cũng là nhân vật Chuyện kỳ giống như Kim Ngọc Luột Lạc lạc quả thật không cần cần cù như thế ở phương diện tu đạo Càng không cần tu hành công pháp của nhân loại Không nên trải qua tình cảnh sinh tử hiểm nguy này Công pháp của mạch đế nhất tộc chỉ thích hợp với nam tử Nữ tử căn bản không thể nào tu luyện tới đỉnh phong Phụ vương mẫu hậu chỉ có một đứa con duy nhất là ta Lạc lạc thanh âm càng ngày càng thấp Đầu cũng cuối càng lúc càng thấp Có chút như đưa đám Bỗng nhiên nàng ngẫm đầu lên Kiên định nói cho nên ta nhất định phải nghĩ ra phương pháp khác Trần trường sinh trầm mặt chút lát không khuyên nàng nữa Từ trong lòng ngực lấy ra mấy tờ phương thuốc đưa ra vẻ mặt lạc lạc thận trọng Biết phương thuốc này không phải bình thường Cảnh giác nhìn quanh bốn phía Xác nhận không có tỳ nữ nào đang ở chung quanh Mới xoay người nhận lấy Không ngờ lại thấy trên bàn chất đầy dược thảo cùng rất nhiều trái cây Còn có rất nhiều thứ tượng như rễ cây Những dược thảo kia đã được phân loại rõ ràng Trên dây buộc có viết tên Trên rễ cây còn mang theo bùn đất ẩm ướt. Có trái cây thậm chí còn động lại giọt sương nàng có chút sợ mình Không biết Trần Trường Sinh làm sao mang những thứ này vào được Lúc trước đặt ở nơi nào trên người hắn Trần Trường Sinh không giải thích. Đem danh sưng của Dược Thảo cùng trái cây còn có rễ cây nói cho nàng biết Còn giải thích Dược Hiệu một cách sơ lược sau đó chỉ vào này mấy tờ phương thuốc nói trong ly cung ác hẳn sẽ có đại sư chế thuốc nếu có ai tin được mời hắn xuất thủ hỏa hầu và mọi chi tiết ta đã viết rõ ràng lạc lạc hỏi những đan dược này dùng để làm gì chủ yếu là để bồi bản cố nguyên hiện tại ta điều trị thân thể cho đường tam thập lục Cũng dùng những loại dược thảo này Chẳng qua không thể ngày ngày tới ly cung Hơn nữa luyện thành đang dược hẳn là sẽ có hiệu quả tốt hơn Cho nên phải dùng biện pháp như vậy Hy vọng thời điểm ngươi phá cảnh Có thể có trợ giúp Ít nhất cũng phải đem nguy hiểm giảm thiểu chút ít Trần Trường Sinh bảo nàng cất kỹ phương thuốc Sau đó nói sau hương này Ta muốn đem toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho đại triêu thí Có thể sẽ không thường tới thăm ngươi Ngươi phải tự bảo trọng Lạc lạc không rõ ràng tại sao hắn coi trọng đại triêu thí như thế Nhưng trong vòng mấy tháng ở quốc giáo học viện Nàng đối với việc này cảm thụ đặc biệt chân thiết Nghĩ tới tiên sinh ngay tại lúc này Còn không có quên mất chính mình Quan tâm chính mình tỉ mỉ như thế Không khỏi rất cảm động Sau đó nàng nhớ tới lúc trước Kim Ngọc lục có nói Trần Trường sinh ở trên thần đạo phải chịu dễ cật cùng nhục nhã Lông mày nhỏ nhắn nhướng lên lúc trước có có bao nhiêu cảm động Nàng giờ phút này liền có bấy nhiêu tức giận Trầm giọng nói những người đó lại dám vô lễ đối với tiên sinh Thật sự là quá làm càng Thời điểm nói những lời này Nàng tự như con hổ nhỏ Vẫn khả ác Nhưng uy thế mười phần Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng Cười nói lúc này mới giống con gái của Bạch Đế Lạc lạc lè lưỡi Nhất thời uy thế tiêu biến hết Làm xong những chuyện quan trọng Trần Trường Sinh mới có thời gian quan tâm tình trạng gần đây của nàng một chút Hỏi ở chỗ này có tốt không? Nghe lời này Lạc lạc cong miệng lên Quỷ khuất nói nhằm chán muốn chết Nhớ bác thảo viên Nhớ quốc giáo học viện Nhớ tiên sinh Trần Trường Sinh hiện tại đã biết Không gian tên là thanh diệt thế giới này Danh sương chính thức tên là Tiểu Ly Cung Tương thông với thần niệm của giáo hoàng đại nhân Nếu như lạc lạc còn muốn giống như trước len lén chuồn đi Khẳng định làm không được Tiểu Ly Cung mặc dù rộng lớn Nhưng không tương thông với ngoại giới Ở lâu khó tránh khỏi có chút cảm giác bị đè nén Ta sẽ suy nghĩ biện pháp Trần Trường Sinh rất tự nhiên nói ra những lời này Lấy thân phận cùng thực lực hiện tại của hắn Theo đạo lý mà nói Căn bản không thể nào làm được điều gì Nhưng hắn đã quen coi chuyện của lạc lạc thành chuyện của mình Không nghĩ tới nói vậy lộ ra vẻ cuồng vọng mà thiếu hiểu biết Cũng may hiện tại trong phòng chỉ có hắn và lạc lạc Lạc lạc tuyệt đối sẽ không cho là như vậy Nói đại triêu thí sắp tới rồi Tiên sinh phải nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt Không cần phân tâm vì ta Phải nhớ rằng Ngài phải đoạt được thủ bản thủ danh Lòng tin của nàng và đường tam thập lục đối với Trần Trường Sinh Hiện tại đã gần như trở thành mù quán Hơn xa so với lòng tin của hắn đối với chuyện này Trần Trường sinh ngoài cảm động cũng rất cảm tạ thời điểm mỗi khi hắn sắp mất đi lòng tin nàng cùng đường tam thập lục đều có thể sử dụng ngôn ngữ cùng thái độ giúp hắn đem lòng tin gặp hái lúc nãy mới nhìn thấy ngươi lại đang cắn bút Trần Trường sinh nghĩ đến một việc nhìn nàng nói lạc lạc có chút khẩn trương Ở Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh đã nói với nàng mấy lần Nói bút không sạt Đưa vào trong miệng dễ dàng bị bệnh Thật vất vả nàng mới đem thói quen xấu này sửa lại Sau khi đến tiểu ly cung không có ai quản Nàng lại bắt đầu theo thói quen cắn bút Cái này Cái này Nàng có chút khẩn trương giải thích tiên sinh ta gần đây đang thay răng cho nên rất ngứa có đôi khi không nhịn được. Trần Trường sinh cho đến hiện tại vẫn cho rằng nàng mới 11-12 tuổi. Nhưng theo đạo lý mà nói, 11-12 tuổi cũng có thể thay răng kết. Nghe lời này, không khỏi có chút khẩn trương, dùng nước trong và thuốc bột rửa sạch tay. Sau đó ý bảo lạc lạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn A Lạc lạc thật biết điều hô chữa A Thanh âm vô cùng dài Trần trường sinh đưa tay vào trong miệng của nàng Cẩn thận kiểm tra hàm răng của nàng Phát hiện đúng là đang thay răng Nhưng không có vấn đề gì lớn Tiên sinh ta thay răng sẽ kéo dài đến 16 tuổi Có thể phiền toái Bởi vì miệng mở rộng Lạc lạc nói chuyện mơ hồ không rõ Hai chữ tiên sinh nói giống như là sinh sinh Giống như đang gọi nhũ danh của Trần Trường Sinh vậy Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ tới Lạc lạc là công chúa yêu tộc Rất nhiều điểm không giống với nhân loại Hắn rửa sạch tay Sau đó viết đơn thuốc cho nàng Lần này không liên quan với chữa bệnh Mà là biện pháp giảm ngứa Còn nói cho nàng biết cắn gậy như thế nào Cây bút này làm bằng gỗ cây vạn túi hay sao Lạc lạc cầm lấy bút Phần đuôi bút có rất nhiều dấu răng Rõ ràng cây bút này đúng là làm bằng gỗ vạn túi Nếu không khẽ cắn sẽ gãy rồi Trần trường sinh nhớ tới huyết mạch của bạch đế Muốn cái vậy có thể chịu đựng được nàng cắn Tài liệu quả thật có chút phiền toán Nhìn mấy bồn thanh thực ngoài cửa Hỏi đó chính là cây vạn túi non sao Cùng trên sách vẽ không giống lắm Lạc lạc nói đó là mầm dông thụ Cũng không biết có thể lớn lên hay không Quốc giáo học viện có một cái hồ Bên hồ có cây đại dông thụ Nàng cùng Trần Trường Sinh thường xuyên đứng ở trên dông thụ ngắm tà dương Trần Trường Sinh cười nói nhất định sẽ lớn lên Thu quan vượt qua rất nhiều mái hiên cửa sổ Đi tới chỗ sâu nhất ly cung Trở nên càng thêm nhẹ Bị thủy tinh bảo tàng ở nơi cao nhất phản xạ Mới một lần nữa trở nên rực rỡ Thủy tinh trong vắt trạm chỗ thành một đóa hoa sen Ở giữa hoa sen có một tòa miệng Miệng chia làm hai màu hắc bạc Giữa hai loại sắc màu cũng không có giới tuyến rõ ràng Nhưng lại không hòa thành màu xám Mà lấy một loại phương thức thần ca Khó có thể hiểu hòa thành một thể Cực kỳ xinh đẹp Tỏa ra thần thánh khí tức Ở phía bên cạnh tòa hoa sen Có cái ghế điêu khắc từ hắt hoa Trên ghế có vị lão nhân đang ngồi Lão nhân mặc ma bào rộng thùng thình Tóc hoa râm xỏa trên vai Nhìn qua giống như thác nước bị đông thành băng giữa mùa đông giá rét Vị lão nhân kia đang đọc sách Ở phía đối diện lão nhân còn có một vị lão nhân Giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa, là một trong mấy người cùng thế hệ với giáo hoàng đại nhân, tự nhiên đã vô cùng già nu. Các giáo sĩ ly cung cùng giáo khu sử, mỗi lần nhìn thấy đồi mồi trên mặt hắn, sẽ sinh ra vô hạn lo lắng. Lo lắng lão nhân gia ngày nào đó sẽ quy tịch trở về tinh không. Mai Lý Sa chính mình không nhìn thấy nếp nhăn cùng đồi mồi trên mặt Bởi vì từ hơn 200 năm trước bắt đầu có một sợi tóc trắng Hắn đã cự tuyệt không muốn soi gương Vô luận là gương đồng trong tẩm cung cao quý Hay là Thủy Kính dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành Mắt nhìn mình già đi Là một quá trình rất đau khổ Hơn nữa người giống như bọn họ Già đi sẽ là quá trình khá dài thậm chí dài đến mấy trăm năm gần ngàn năm Như vậy sẽ càng thêm gian nan Không để ý không có nghĩa là không biết Dù đem ánh mắt chọc mù thì tinh không vẫn tồn tại Mai Lý Sa rất rõ ràng chính mình già rồi Bởi vì chính mình trở nên càng ngày càng thích ngủ không giống các lão nhân bình thường khác rạng sáng 3 giờ đã muốn rời giường Hắn càng già lại càng thích ngủ Hắn cảm thấy thân thể của mình có phải đang muốn thiết ứng với an nghỉ trước hay không? Quốc giáo hiện tại Hắn là người có bối phận lớn nhất Bởi vì chuyện của quốc giáo học viện mà bị rất nhiều người coi là lãnh tụ quốc giáo cử phái thế lực Út nhất là tự trương Mượn rất nhiều chuyện để đối kháng với giáo hoàng đại nhân hắn hàng năm cư ngụ ở giáo khu sử Đã thật lâu không có đặt chân một bước vào ly cung Thậm chí ngay cả quốc giáo hàng năm cử hành quang minh hội giáo không tham gia Chuyện này tự hồ chứng minh lời đồn đại kia là thật ai có thể nghĩ đến hôm nay hắn lại xuất hiện ở ly cung. Lại còn có thể ngủ ở chỗ này. ba Một tiếng vang nhỏ trong điện quá nước u tỉnh cho nên thanh âm này càng thêm rõ ràng. Mai Lý Sa mở mắt. Ánh mắt có chút mờ đục qua một đoạn thời gian. Mới dần dần khôi phục thanh minh. Hắn nhìn ma vào lão nhân đối diện đang học sát Siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy đi tới Khẽ cuối người nhìn về bồn thanh thực bên cạnh lão nhân này Bồn là bồn đất màu xám Rất bình thường Ở đường phố Kinh Đô Đại Khái 100 tiền có thể mua 3 cái Trong chậu trồng một cái cây thật quá dị Mấy cành xanh tươi Cũng chỉ có một mảnh lá cây Lá cây rất xanh Đường gân rõ ràng vô cùng Lúc trước tiếng vang thanh thuế Bắt đầu vang lên từ trên phiến thanh diệp này Đoạn trước lá cây tự hồ đang khẽ rung không phải thanh diệp đang rung rẩy, Mà là đường gân đang rung rẩy. Biên độ rung rẩy này rất nhỏ Cả tòa ly cung đại khái cũng chỉ có hắn và tên ma bào lão nhân kia có thể thấy rõ Vì tiểu điện hạ kia đã tức giận thành như vậy Ngài lại còn có tâm tư đọc sách hay sao Mai Lý Sa nhìn tên ma bào lão nhân kia Lộ ra vẻ rất thân cận và tôn kính vị lão nhân này thu hồi cuốn sách, Ngẫm đầu nhìn sang bồn thanh thực Chỉ thấy hắn dung mạo tầm thường chỗ đặc dị nhất là hốc mắt sâu, nếu như từ bên cạnh nhìn lại, rất giống như vực sâu không đáy, nhưng từ chính diện nhìn vào, liền có thể nhìn thấy đôi mắt giống như biển cả xanh thẳm yên tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.